các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3750. Ngô Bình cất đao Thiên Mông đi rồi nói, "Để tôi sử dụng quyền cước để đánh với anh." Mặc dù đối phương là võ hoàng nhưng anh là võ hoàng chí tôn bảy sao trong thất tiên võ, hiện tại thực lực của anh tiến bộ hơn trước kia rất nhiều, dĩ nhiên sẽ không để Liêu Bá vào mắt. Liêu Bá bước đến trước nói, "Y ra đòn đi." Ngô Bình "Để anh cũng không thể đánh với tôi mà chẳng có điều kiện, nếu anh thua thì phải làm nô lệ của tôi." Ác Vơ Tim Liêu Bá tức giận nói, "Cái nô lệ của anh?" Ngô Bình, "Ê sao thế, anh không tự tin?" Ác Vơ Tim Liêu Bá hừ một tiếng, "Ê không có thanh đao đó, tôi không sợ anh, có gì mà không dám chứ." Tương tự thế, "Nếu anh thua thì phải làm nô lệ của tôi." Ngô Bình khẽ cười, "Cái không thành vấn đề." Quảng trường bỗng chốc trở nên im ắn, Liêu Bá bỗng tung ra một cú đấm, ba nghìn quyền ảnh xuất hiện giữa không trung cùng lúc đánh về phía Ngô Bình. Ngô Bình không thèm nhìn đã vung tay lên, những quyền ảnh này biến mất, anh đã đến bên cạnh Liêu Bá rồi túng lấy vai hắn. Liêu Bá gào lên thảm thiết, quỳ một chân xuống đất, vô cùng đau đớn. Hắn cảm thấy như có hàng nghìn ngọn núi đè xuống người, khiến hắn không còn sức phản kháng. Ngô Bình nói, cây võ đạo của anh chỉ được xem là nhập môn thôi, vẫn còn kém cường giả nhiều lắm. Tôi chỉ cần dùng sức một chút thôi đã có thể bê tê cơ hờ tê anh rồi. Nói rồi anh buông tay ra, chắp tay đứng sang một bên hỏi, "Hay anh phục chưa?" Liêu Bá sa sầm mặt mày, sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, hắn mới cắn răng quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, "Ngài chủ nhân." "Ngô Bình, ngài đừng bày ra vẻ mặt tang thương đó, làm nô lệ của tôi là vinh hạnh của anh đấy." Liêu Bá cúi đầu xuống, "Dĩ vâng." Lúc này đệ tử Bát Tông cũng đã đến, họ vừa cảm thấy kinh ngạc vừa bái phục khi nhìn thấy Liêu Bá quỳ dưới đất. Tông chủ lợi hại quá. Võ hoàng của chân lang thế mà lại thành nô lệ của anh ấy, ha ha. Có lẽ thực lực của tông chủ đã không phải là thứ thực lực mà đạo quân bình thường có thể đánh lại được nữa rồi. Nghe đồn thực lực của tiên địa không có giới hạn, xem ra là thật. Đây là chuyện rất bình thường, địa tiên và thiên tiên vốn dĩ là hai loại hình thức tu luyện. Địa tiên tu luyện hình, thiên tiên tu luyện thần. Đương nhiên, hai cấp bậc này không xung đột lẫn nhau nên địa tiên cũng có thể thành thiên tiên, nhưng không có nghĩa là thiên tiên mạnh hơn địa tiên. Ở một bên khác, Ngô Bình gọi Di Kha và Lưu Bá đến hành cung hỏi về chuyện cấm địa. Di Kha nói, kẻ thật ra tổ tiên của Bộ Lạc Chân Lan là một nhóm người canh giữ cấm địa, sau đó sinh ra nhiều thế hệ mới có được Bộ Lạc Chân Lan ngày hôm nay. Ngô Bình, kẻ cấm địa là thế nào?